Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 639 Tam Âm Bạch Cốt Thuần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Khá khen cho tên tiểu tử không biết trời cao đất dày, hôm nay bổn tôn phải băm vằm ngươi làm trăm mảnh. Trên mặt phi ma lộ vẻ hung lệ, khí thế ngay lập tức bạo tăng. Chỉ thấy tiếng xương cốt răng rắc vang lên cơ thể của lão đột nhiên. Bành trứng trông như một quả cầu thịt có tứ chi rồi bắn nhanh lên. Trời bắt đầu xoay tròn, nhìn thấy cảnh này trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ùm, quả cầu tròn bành trứng đến đường kính cỡ hơn trưởng đột nhiên nổ. Tung ra cùng với thi khí ngút trời, những máu thịt kia lại biến ảo ra. Vô số hỏa sa cỡ ngón tay như mưa bắn qua hai người. Mặc dù không biết đây là thần thông gì nhưng bị đánh trúng chắc chắn sẽ không dễ chịu chút nào. Lâm Hiên thử một tiếng phất tay áo bào một, cái tức thời ánh sáng bạc chói mắt cầu thiên minh nguyệt hoàn đát hiện ra trước người. Lâm Hiên nhẹ nhàng điểm một cái, đôi ngân hoàn lập tức hóa thành hai. Sắc ánh sáng lam đỏ Lúc này ma anh của hắn đại thành, đương nhiên uy lực bổn mạng pháp bảo gia tăng lên nhiều, cũng thêm không ít thần thông biến hóa. Ánh sáng xanh lam lóe lên vài cái đã hóa thành một tường băng trắng. Trước mặt Lâm Hiên theo sau ánh sáng đỏ chói mắt vụ một cái, trong tường băng lẫn thêm một tầng hỏa diễm ửng đỏ. Vốn là ngũ hành tương Hỏa diễm đỏ ửng kia rõ ràng có độ nhiệt cực cao nhưng lại không chút ảnh hưởng gì đến tường băng. Thấy thế trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ hài lòng. Trước kia pháp lực hắn không cao, chỉ có thể phát ra hỏa long hoạt hoặc là băng giao riêng rẽ, chưa khi nào có thể dung hợp được cả hỏa diễm vào tường băng như lúc này, xem như bây giờ hắn thật sự bắt đầu nắm chắc linh giới gì bảo. Này Bên cạnh tu sĩ họ Tân thấy thủ đoạn của Lâm Hiên thì trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc nhưng tinh thần cũng trở nên vô cùng phấn chấn. Dù không hiểu được cẩu Thiên Minh Nguyệt Hoàn thần diệu đến cỡ nào, nhưng chắc chắn đây là pháp bảo bất phàm, lúc này y đưa tay ra vỗ trên túi trữ vật, chỉ thấy ánh sáng màu đen chói mắt đã đem bảo kiếm kia tế ra. Theo sau cổ tay y dung lên trước người lập tức hiện ra một thuần bài. Cớ bàn tay, thuần này do xương trắng đúc thành, chính giữa có một mặt phiến giữ tợn, tỏa ra dược khí lành lạnh. Tu sĩ họ Tân tiếp tục đánh ra một đạo pháp, quyết vào trong thuần bài đột nhiên bành trướng lên, mặt rủ mở to. Mồm phun ra một đạo âm phong đem tu sĩ họ Tân bảo vệ ở bên trong. Ơ Lâm Hiên mắt chớp một cái quay đầu nhìn sang, trong mắt không nhiễm được lộ vẻ kinh ngạc. Thần niệm hơi động đắc đem băng hỏa tường nứt ra một lỗ hồng lại không hề bảo vệ tu sĩ họ Tân nữa. "Tiền bối, ngươi!" Lúc này tu sĩ họ Tân vô cùng kinh hãi lẫn tức giận, mắt thấy hỏa sa đang bắn tới như mưa, y nhanh chóng dùng tay ra sức đấm ngực thổ ra một ngụm tinh huyết. Thuẫn bài kia sau khi hấp thu thì mặt ngoài nổi lên một tầng ánh sáng màu tím âm u quỷ dị rồi tiếp tục bành trướng lên. Trong những tiếng vang xèo xèo, hàng trăm hỏa xà đã đánh tới thần thông phòng ngự của hai người. Băng hỏa tưởng tuy không dày nhưng không có nửa phần bị ảnh hưởng hơn. Nửa hỏa diễm lại có hiệu quả kiềm chế thần thông của thi ma, đem những con hỏa xà dẫn đầu đồng hóa hết. số còn lại như thấy nguy bèn đổi hướng sang tu sĩ họ Tân. Lúc này bên trong âm phong trên mặt người này lộ vẻ giữ tợn, khuôn mặt y vốn yếu hay. Tay khu đồng liên hồi. Đùng một tiếng bạch cốt thuần bài đã đem những hỏa sa đánh bật trở về. Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra nét tiếu ý. Chỉ là một ngưng đan sơ kỳ tu. Tiên giả lại có thể tiếp được tà công quỷ dị của Nguyên Anh thi ma. Tên gia hỏa này chỉ sợ cũng có vài phần lai lịch. Những hỏa sa công kích không tác dụng lần nữa tập trung lại. Trong khí, thấy bất phàm lần nữa thi ma hiện ra trong ánh mắt hai tu sĩ. Lúc này bộ mặt hung ác của lão ma đầy vẻ ngạc nhiên nghi ngờ hung hăng. Trợn mắt nhìn tu sĩ họ Tân trong âm phong kia ngươi cùng vạn duệ hồ. Bạch Cốt lão ma có quan hệ thế nào? Lâm Khiên nghe đến đó cũng hơi có chút ngạc nhiên. Bạch Cốt lão ma gì đó thì hắn chưa từng nghe nói còn Vạn Dưỡng Hồ thì lại như sấm bên tai. Tu sĩ họ Tân này là đệ tử Vạn Dưỡng Hồ sao? Các hạ nhận lầm người rồi, tại hạ chỉ một tán tu căn bản chính là không biết Bạch Cốt lão tổ gì đó. Tu sĩ họ Tân một mực phủ nhận. Hừ, trước mặt chân nhân còn dám xảo ngôn tam âm bạch cốt thuần không. Phải là bảo vật chân quý của lão ma sao, bổn tôn cũng nghe nói là pháp. Bảo của hắn bị đệ tử lấy trộm đi. Thi ma lại cặp cặp cười quái gì? Bạch cốt thuần uy lực không nhỏ, không ngờ hôm nay lại đến tay ta. Lời còn chưa dứt lão ma đã đưa sắc trảo múa một cái, ngay lập tức thi Khi cuộn cuộn rồi giữa trời xuất hiện một con rùa giao sen lẫn trong. Tiếng gió tanh tươi đánh về phía đối thủ. Thấy thế sắc mặt tu sĩ họ Tân lộ vẻ ngưng trọng, nhanh chóng đánh ra. Một đạo pháp quyết vào pháp bảo, tiểu kiếm sắc nhọn màu đen kia chung lên giữ rồi hóa thành trùng sáng lăng lệ chém thẳng vào đối phương. Nhất kiếm này thanh thế không nhỏ nhưng rùa giao kia căn bản không để vào mắt, mở to mồm phun ra một đoàn hắc khí, chùm sáng vừa tiếp xúc. Ngay lập tức ảm đạm đi trong nháy mắt hiện ra bản thể màu đen của lợi. Kiếm, linh tính đại mất. Khác với Tam Âm Bạch Cốt thuần chính là gì bảo nổi danh của Nguyên Anh. Kỳ lão quái. Hắc kiếm này là do tu sĩ họ Tân luyện chí không đỡ được. Một đòn của thi ma Lúc này trong lòng y sợ hãi vô cùng chỉ có thể đem pháp lực liều mạng rót vào thuần bài chắn trước người, trong nháy mắt đã thấy rủ dao kia đến gần một chảo bổ xuống thuần bài. Chỉ thấy u quang trên thuần bài chợt lóe, lại đem rủ chảo đẩy ra. Phi ma thấy thế không bực bội mà còn lấy làm mừng trên mặt lộ vẻ tham. Lam, lúc này thần niệm nhẹ suốt, hô đồng rủ dao mồm cắn chảo bổ. muốn dồn đối phương vào thế yếu. Thí công đang nhuần nhuyễn đột nhiên một đạo thân ảnh xanh tím bay xéo, mà đến hiện ra một điểu nhi dài không đầy nửa thước có vẻ giống như phượng hoàng. Chỉ thấy phượng hoàng kia nhanh chóng vỗ cánh rồi bổ nhào vào rượt. Rao, từ thì giác mà nói thân thể hai bên vốn trinh lệch vô cùng khiến người ta cảm giác điểu nhi như là châu chấu đá xe. nhưng kết quả khiến người ta há hốc mồm. Điểu nhi xanh tím vừa chạm vào dược giao thì toàn thân dược giao như bị bao phủ một tầng hỏa diễm màu xanh biết làm sáng cả một góc trời rồi, nhanh chóng bị đốt thành tro vô. Uy lực của Bích Huyễn Vũ Hỏa quả thực cực đại khiến người hãi hùng. Khiếp vía, tà công bị phá nhưng trên mặt thi ma lại không có nửa điểm. À náu chỉ thấy lão ma bắt tay đấm ngực thân hình lại mơ hồ. Chân mày Lâm Hiên không tránh khỏi cau lại, lấy thần thức của hắn mà còn không nhận ra hành tung đối phương, ngay cả thi khí trên người thi ma cũng đã biến mất. Ẩn nặc thuật thật sự gì? Đối mặt loại tình cảnh này tự nhiên là phải đề phòng đối thủ tập kích. Lâm Hiên nhanh chóng đưa tay ra trước điểm một cái. Tường băng trước Mắt ngay lập tức vỡ vụn biến thành ba cái thuần bài trên mặt có hỏa. Diễm màu đỏ quay chung quanh người hắn không ngừng. Ùm một tiếng vang. Thật lớn, chỉ thấy một rượng mâu va vào thuần bài bị bắn ngược trở ra. Thi ảnh trước mắt lại như tan biến không thấy nhưng rất nhanh trong tư. Không lại xuất hiện mấy rượng mâu to cỡ miệng bát, mũi đầu rượng mâu lấp lánh ánh sáng xanh lẻ hiển nhiên chứa đựng kịch độ. trong âm phong tu sĩ họ Tân đang thầm kêu khổ. Tam âm bạch cốt thuần, mặc dù thần diệu nhưng tiêu hao pháp lực rất nhiều. Mắt thấy các dược mâu đang toàn lực đâm vào Lâm Hiên thân hình y chớp động đã bắn nhanh. Hơn 10 trượng xa đang muốn độn quang chạy trốn đột nhiên trước mắt hiện ra một tư ảnh của thi ma. Tu sĩ họ Tân không nhịn được kinh hãi. Hắn vội vàng đem Tam Âm Bạch cút thuần tí ra chắn trước người. Chợt bên tai lại truyền đến âm thanh của Lâm Hiên ngu ngốc ở phía sau người. Cho dù chưa phát giác ra nguy hiểm, nhưng tu sĩ họ Tân vội vàng quay. Đầu lại, chỉ còn kịp thấy một sợi đầu trên trán có một cái sừng nhọn. Ngay trước mắt, vẻ mặt tu sĩ họ Tân lập tức trở nên kinh hoàng cùng tuyệt vọng, còn chưa kịp phản ứng thì rụt đầu đã há cái mồm chậu máu bắn phập vào yết hầu của y. Khí lực toàn thân của tu sĩ họ Tân ngay lập tức tan biến, kết cục cũng giống như hai đồng bọn xui xẻo khi trước. Chỉ một loáng rụt đầu đã thôn phệ xong tu sĩ họ Tân, nó nhanh chóng thu lấy túi trữ vật cùng tam âm bạch cốt thuần thu lại rồi bay về cùng phi ma hợp thể thành một Chỉ thấy vẻ mặt thi ma trở nên vô cùng đắc ý nhưng rất nhanh lại trở nên ngẩn ngơ. Các rườm mâu lúc này nhất thời bị buộc lại như bó củi, không ngừng giãy giụa trong hai cái ngân hoàn. Vẻ mặt thi ma trở nên ngưng trọng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, tuyệt. Mâu giống như rắn độc liều mạng vùng vẫy nhưng đáng tiếc không cách nào thoát khỏi Đây là vật gì mà có thể giam cầm bảo vật của ta? Trên mặt thi ma đầy. Vẻ âm trầm. Lâm Hiên lại cười mà không giải thích nhưng hắn nói một câu khiến thi. Ma trở nên ngẩn ngơ chúc mừng. Các hạ không ngừng thôn phể ba tên. Kết đan kỳ tu sĩ chắc hẳn thần thông bây giờ đã đại tăng. Thi ma tuy vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng là lão quái vật đã sống mấy năm. trăm năm vô cùng giàu hoạt. Thầm nghĩ chẳng lẽ việc này có điều không. Ồ, tuy nhiên bên ngoài lộ ra bộ mặt hung ác mở miệng ngươi nói lời. Này là có ý gì? Lâm Khiên hờ hững lắc đầu lấy thần thông của các hạ ban đầu ta muốn thu thập ngươi cũng cần phí một chút sức lực. Nhưng ngươi tham lam như, vậy tự lấy dây buộc mình, ngược lại có thể giảm cho ta không ít động. tay động chân to xẻ su